Chương 10 Những đoạn trích từ nhật ký của bác sĩ Watson Lâu đài Baskerville, 16 tháng 10 Ngày ảm đạm, mưa lốc vất Những đám mây đen trôi rất thấp trên lâu đài Baskerville Đôi khi chúng tản ra Lúc ấy xuyên qua luồng ánh sáng phía xa Nổi lên khoảng rộng của vùng đầm lầy thang bùn Trên đó những sườn núi và những tảng đá ẩm ướt lấp lánh ánh bạc. Những ngôi nhà dưới bầu trời hé mở, chỉ phủ lên một vẻ sầu thảm ở khắp mọi nơi. Sau cơn thử thách đêm qua, thần kinh của Nam Tước như trùng lại. Linh cảm về một tai họa không tránh khỏi dây dứt tôi. Phải chăng không có cơ sở để lo ngại? Chỉ cần nhớ tới chuỗi sự kiện. Chứng tỏ sự tồn tại của những lực lượng hắc ám đang vây bọc chúng tôi Cái chết của Ngài Charles hoàn toàn phù hợp với truyền thống về gia đình ông Những lời đồn đại giữa các điền chủ về một con quái vật xuất hiện trên khu đầm lầy Chính tay tôi đã hai lần nghe thấy những âm thanh giống tiếng chó sủa Chẳng lẽ tất cả điều đó lại nằm ngoài quy luật của tự nhiên hay sao? Con chó hư ảo để lại dấu vết trên mặt đất Chính là con chó rống to lên đó chăng? Không, điều đó thật quá quắc Stapleton và Mortimer có thể ngã theo tâm trạng chung Thế nhưng trong một trí ốc lành mạnh Thì không khi nào tin vào những điều mê tín Tuy vậy, sự thật vẫn là sự thật Tôi đã hai lần có dịp nghe tiếng rống này Nếu thật sự có một con chó khổng lồ nào đó chạy khắp khu đầm lầy thì sao? Khi ấy tất cả sẽ trở nên dễ hiểu Nhưng nó ẩn nấu ở đâu? Nó ăn gì? Nó từ đâu sinh ra? Tại sao không một ai nhìn thấy nó ban ngày? Tuy nhiên, nếu gác chuyện con chó qua một bên Thì phải giải thích ra sao về những sự kiện đã xảy ra ở London Có người bí ẩn trên xe môi bức thư mà tác giả của nó vang nài ngài Henry đừng đi vào khu đầm lầy. Người này còn ở lại London hay đã theo chúng tôi về đây? Phải chăng? Phải chăng tôi đã trông thấy hắn trên đỉnh cột đá hoa cương? Thật ra hắn mới loáng thoáng hiện ra trước mắt tôi, nhưng tôi đã nhớ lấy một nét gì đấy. Hắn không phải là dân địa phương. Giờ đây, tôi đã biết tất cả láng giềng của ngài Henry Hắn cao hơn Stapleton, gầy hơn Franklin Có thể, lẫn hắn với Barrymore Xong, Barrymore đang ở lại nhà Barrymore không thể lẫn đằng sau chúng tôi Đến mức không thể nhận thấy được Bởi vì, ở đây cũng như ở London Có một kẻ lạ mặt nào đó theo dõi chúng tôi Nếu như tôi thành công trong việc săn lùm con người này thì mọi nỗi băn khoăn của chúng tôi sẽ được giải quyết. Đấy là mục tiêu của tôi và tôi sẽ huy động tất cả sức lực của mình để đạt được mục tiêu này. Ý định trước tiên của chúng tôi là cần trao đổi các kế hoạch của mình với Ngài Henry. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Tôi quyết định tiến hành độc lập trò chơi này và càng ít nói hơn về nó. Nam tước im lặng và mải mê với ý nghĩ của mình. Tiếng sóng chúng tôi nghe thấy trên khu đầm lầy tác động tới ngài rất mạnh. Tôi quyết định không làm tăng thêm nỗi lo ngại của ngài, nhưng tôi sẽ không rời vũ khí, sẽ hứng chịu mọi trách nhiệm khi hành động. Hôm nay, sau bữa sáng, Barrymore yêu cầu Ngài Henry cho phép được nói chuyện với ông ta, và họ lui đến phòng làm việc. Tôi ngồi ở phòng chơi bia, nghe giọng nói cao hơn lúc bình thường của họ. Lát sau, cửa phòng làm việc mở ra, Nam Tước gọi tôi đến, nói. Barrymore trách chúng ta đã truy nã em vợ của ông, sau khi chính ông ta cho bia. Chúng ta biết điều bí mật Barrymore đứng tái mặt Nhưng vẫn giữ được bình tĩnh Có lẽ tôi quá nóng nảy thưa ngài Xin hãy thứ lỗi cho tôi Nhưng tôi vô cùng kinh ngạc Khi nghe thấy những bước chân của các ngài vào lúc rạng sáng Tôi hiểu rằng các ngài muốn lùng bắt Sheldon Cậu ấy đã có quá đủ kẻ thù rồi Nếu ông tự nguyện phát giác Sheldon thì đấy là chuyện khác Nam Tước nói Nhưng đằng này, chính vợ ông thú nhận do sức ép của chúng tôi Ông phải ấy nấy một chút gì ở trong lòng cả Tôi đã không nghĩ là ngài sẽ lợi dụng cơ hội Thật tình tôi đã chẳng nghĩ như vậy Sheldon nguy hiểm cho xã hội Hắn không chịu dừng chân trước bất kỳ việc gì cả Ông nên nhớ là nhà cửa ở đây thưa thớt Hãy nghĩ tới gia đình Stapleton chẳng hạn Trong trường hợp bị tiến công Ông ấy làm sao mà tự vệ được Không Chừng nào có người này còn chưa bị khóa chân khóa tay Thì chúng ta chưa thể cảm thấy an toàn Sao đình không đụng tới ai đâu Thưa ngài Xin thề với ngài đấy Cậu ấy giờ đây không đáng sợ đối với dân địa phương nữa. Chỉ vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cậu ấy sẽ đến Nam Mỹ. Tôi vàng ngài, xin đừng báo cho cảnh sát. Họ sẽ ngừng việc tìm kiếm và cậu ấy có thể yên lòng chờ tàu thủy. Nếu ngài tố giác, tôi và vợ tôi không tránh khỏi tai họa đâu. Watson, anh nghĩ sao? Tôi nhúng vai Nếu con người này đi khỏi nước Anh Thì những người dân thường sẽ sống thoải mái hơn Đột nhiên hắn gây ra một tai họa nào đó Trước khi đi thì sao Không thể thế được thưa ngài Cậu ấy quả không phải là thằng điên Tội ác mới sẽ làm lộ tẩy cậu ấy Đúng vậy Ngài Henry nói Được rồi Barrymore Xin chúa phù hộ ngài, nếu cậu ấy bị bắt lại, thì vợ tôi sẽ chết mất. Washington này, chúng ta đang che chở một tội phạm. Nhưng nghe Barrymore vang này, tôi không thể làm khác được. Ông có thể đi được rồi, Barrymore. Với giọng rung rung, viên quản lý lúng búng nói một vài lời cảm ơn và đi ra. Nhưng khi đi đến ngưỡng cửa, Ông ta đột nhiên dừng lại Ngài đã đối xử với tôi tốt đến mức Tôi muốn trả ơn Ngài bằng cách nào đấy Ông ta bắt đầu không được quả quyết lắm Tôi có một điều nào đó Ngài Henry Đáng lẽ tôi phải nói sớm hơn Nhưng tôi chỉ khám phá ra sau cuộc điều tra Tôi chưa hề nói chuyện với ai Về chuyện đó Về cái chết của Ngài Charles Tôi và Nam Tước cùng nhỗm phát dậy Ông có biết lý do Ngài Charles chết? Không, thưa Ngài Vậy thì sao? Tôi biết tại sao Ngài Charles đứng cạnh cửa hàng rào vào thời gian muộn màng như thế Ngài có hẹn gặp một người đàn bà Hẹn gặp một người đàn bà à? Ngài Charles có hẹn gặp một người đàn bà. Vâng, thưa ngài. Người đàn bà ấy là ai? Tôi chỉ biết tên bà ta bắt đầu bằng hai chữ. L. L. Do đầu ông biết được điều này, Barrymore. Vào sáng hôm đó, bác ngài có nhận thư. Thường có rất nhiều thư chuyển đến. Nhưng sáng hôm ấy chỉ có một lá thư chuyển đến. Nên tôi nhớ rõ, nét chữ trên phong bì là nét chữ đàn bà. Trên dấu bưu điện có hạng chữ COMBI TRACY. Rồi sao nữa? Tôi sẽ quên hẳn lá thư này nếu không có vợ tôi. Vài tuần sau đó, cô ấy có lên dọn dẹp phòng làm việc của ngài Charles. Đó là lần đầu tiên chúng tôi lên đấy sau khi ngài qua đời. Vợ tôi tìm thấy trong góc sâu của lò sửi một mảnh giấy nhỏ Phần lớn mảnh giấy đã thành trò, nhưng còn một mẫu nhỏ Phần cuối cùng thì nguyên vạn Có lẽ đấy là một đoạn tái bút Chúng tôi đọc thấy thế này Cầu mong ngài xử sự như một bậc quân tử Hãy đốt lá thư này ở cạnh cửa hàng rào vào lúc 10 giờ tối Phía dưới có hai chữ cái L LL Ông còn giữ mảnh giấy đó không? Không, nó nát vụn trong tay tôi Trước đấy, ngài Charlotte có nhận được lá thư nào được viết bằng nét chữ ấy không? Tôi không biết Ông không biết người đàn bà L hay sao? Không, thưa ngài Nhưng tôi cho rằng giá chúng ta tìm được người đàn bà này Chúng ta sẽ biết các chi tiết liên quan tới cái chết của Ngài Charles. Tôi quả thật không hiểu nổi ông, ông Barrymore à. Vì sao ông giấu những tin tức quan trọng như thế này cho đến bây giờ? Ngài có biết không, thưa Ngài? Sau đó một nỗi bất hạnh đã dán xuống chính chúng tôi. Ngoài ra, tôi và vợ tôi không quên những ân huệ của Ngài Charles. Chúng tôi nghĩ tới, bới lại chuyện cũ mà làm gì? Nó sẽ không giúp ích gì cho ông chủ bất hạnh của chúng tôi Được rồi, Barrymore, ông có thể đi được rồi Lúc viên quản lý đi khỏi, ngài Henry quay lại chỗ tôi Này, Watson, ông nghĩ sao về tia sáng mới mẻ này? Theo tôi, nó làm cho bóng tối càng tối hơn Vâng, đúng vậy. Nhưng nếu lần ra được cái người đàn bà LL thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ đấy. Chỉ cần tìm được người đàn bà ấy, nhưng bằng cách nào đây? Cho Holmes biết, có lẽ đây là một chỉ dẫn mà anh ấy còn thiếu. Tôi tin rằng anh ấy sẽ đến đây. Tôi lui về phòng làm việc, viết gửi Holmes bản phúc trình chi tiết về các sự kiện sáng nay. 18-17 tháng 8 Hôm nay mưa suốt ngày Những giọt mưa nặng nề xào sạc trong đám trường xuân Tôi nhớ đến tên tù khổ sai đang lẫn lút trong vùng sâu của khu đầm lầy buồn bã và trống trải Một kẻ đáng thường Dù hắn đã gây ra những tội ác Thì hắn cũng đang chịu thống khổ để chuộc tội Và sau đấy tôi nhớ tới một người Một người khác Bộ mặt thấp thoáng Trong ô cửa sổ xe mui Thân hình mờ ám Chẳng lẽ Cả bí mật theo dõi khó nhận ra ấy kẻ tiếp tay cho bóng đêm ấy Lúc này cũng đang đi lang thang dưới trời mưa tầm tả Buổi chiều Tôi khoác áo mưa Đi vào vùng sâu của khu đầm lầy Trong ốc lường hiện lên Bức tranh đen tối Mưa tạc vào mặt gió rít bên tay vào thời tiết như thế này đến ngay những quả đồi nhỏ ở đây cũng biến thành bãi lầy đặc sệt tôi tìm cột đá được xếp thành những bậc không đều nhau trên đó có người đứng đưa mắt nhìn xuống khu đầm lầy những dòng nước mưa chảyxiuyết đổ xuống các chỗ thấp màu nâu và xuyên qua những đám mây nặng xám đen Bay là là mặt đất, và xuyên qua những đám mây là hình ảnh những ngôi nhà kỳ quái hiện ra. Xa xa, từ phía tay phải tôi, những chiếc tháp hẹp mờ mờ của lâu đài Baskerville nổi lên phía trên cây cối. Không ở đâu còn dấu vết nhỏ nhất của người lạ mà tôi đã trông thấy hai đêm trước đây trên chính cột đá nọ. Trên đường tôi quay trở lại Bác sĩ Mortimer đi trên chiếc xe tải nhỏ Từ hướng trang trại Flaumer đã đuổi kịp tôi Vào thời gian này, bác sĩ rất quan tâm đến chúng tôi Hầu như không ngày nào là ông không tạc qua lâu đài Baskerville Thăm hỏi xem chúng tôi sống ra sao Bác sĩ mời tôi lên xe và đưa tôi về nhà Ông rất buồn vì con chó săn đã bị thất lạc Nó chạy vào khu đầm lầy và không trở về nữa Tôi an ủi bác sĩ Còn chính mình thì nhớ lại con ngựa sa lầy ở vùng đầm lầy Và cho rằng chưa chắc ông còn có dịp gặp lại con chó Nhân tiện xin hỏi thêm Tôi nói Có lẽ ông biết hết những người ở trong khu vực này chứ Tôi nghĩ mình biết tất cả Vậy chắc ông biết tên À, họ của người đàn bà có các chữ cái đầu là LL Không, có một số người Gipsy Và những người làm việc ở các trang trại mà tôi không biết rõ Nhưng trong số những điền chủ và những nhà quý tộc nhỏ Thì hình như không có ai tên và họ khởi đầu bằng những chữ đó Hượm đã Sau khi ngừng lời Ông thêm. Colaora Lion nào đó. Đấy là eo eo của ông Trăng. Thế nhưng cô ta sống ở tận Combi Tracy kia. Là ai vậy? Tôi hỏi. Con gái của ông Franklin. Ôi, con gái của lão gan dở à. Phải. Cô ta là một họa sĩ. Có họ là Lion. Hắn là một tên vô lại và đã bỏ rơi cô ta. Người cha cũng không thừa nhận cô, bởi vì cô ta đi lấy chồng không được sự chấp thuận của cha, và có thể không chỉ bởi lý do đó đâu. Tóm lại, đấy là hai kẻ vô công rồi nghề, một già một trẻ. Ra sức đầy đọa người đàn bà bất hạnh bằng tất cả những gì có thể làm được. Vậy cô ta sống bằng cách nào? Ông già Franklin cũng cho cô ta một cái gì đó. Lẽ tất nhiên không nhiều. Những cái gọi là tội lỗi của cô ta chỉ là vậy thôi, chớ nên làm cho cô ấy bị đẩy thấp xuống hơn mà làm gì. Chuyện này mọi người ở đây đều biết. Những láng giềng, ngay cả Stapleton và Ngài Charles cũng đã giúp cô, tạo điều kiện cho cô sống một cách lương thiện. Tôi cũng đã quyên góp một cái gì đó. Chúng tôi muốn cô ta tập đánh máy. Anh Holmes thân mến, sáng mai tôi sẽ đi Comby Tracy và nếu tôi gặp được người đàn bà có cái tên ấy thì chúng tôi sẽ tiến được một bước đáng kể. Nhân thể nói thêm, kẻ phục vụ ngoan ngoãn của anh dần già đã biến thành con yêu quái mất rồi. Lúc Mordhammer mới gạn hỏi, vì sao tôi quan tâm tới bà LL, thì tôi đã chuyển sang hỏi ông ta xem, xương sọ của Franklin thuộc kiểu nào, và thế là tôi đã cứu vãn được tình thế. Sau đó, trên đoạn đường còn lại, tôi chỉ còn nghe giảng về môn khoa học, nghiên cứu, sọ người và động vật. Để kết thúc lá thư này, Tôi xin nhắc lại cuộc trò chuyện với Barrymore Mothammer ở lại chỗ chúng tôi Và sau bữa trưa Họ cùng với Nam Tước tổ chức chơi bài Viên quản lý đem cà phê vào phòng làm việc cho tôi Và tôi đã yêu cầu ông ta trả lời một vài câu hỏi Này, Barrymore Em vợ ông đã đi khỏi khu đầm lầy chưa? Tôi không biết Thưa ngài Mong sao cậu ấy mau chóng rời khỏi đây Từ lúc tôi mang thức ăn cho chú ấy lần cuối cùng cách đây 3 ngày Tôi không biết điều gì về chú ấy nữa Vậy là ông gặp anh ta Không thưa ngài Nhưng hôm sau tôi không thấy thức ăn ở đó nữa Một khi thức ăn không còn Nghĩa là anh ta vẫn còn ở đấy Hình như thế, thưa ngài Nếu không có một người nào khác đã lấy thức ăn Tôi đang bưng cà phê định uống Thì ngừng lại giữa chân Tôi nhìn thẳng vào Barrymore Ông biết là ở đấy có một người à? Vâng, thưa ngài Trên đầm lầy còn có một người khác đang lẫn trốn Ông thấy người ấy ra sao? Không, thưa ngài Vậy làm sao ông biết? Selden nói cho tôi biết 10 ngày trước đây Hắn cũng trốn tránh Nhưng theo tôi Con người này không phải là tù khổ sai Tôi không ưa chuyện đó Bác sĩ Watson ạ Tôi không ưa chuyện đó chút nào Ông bạn của tôi Ở đây tôi hành động Chỉ theo những yêu cầu của chủ ông Tôi đến đây là để giúp ngài. Vậy, Barrymore, ông hãy nói thẳng ra cho tôi biết. Cái gì khiến ông không ưa thích vậy? Tất cả những gì đang diễn ra ở đây. Cuối cùng, ông ta thốt lên sau khi chỉ vào ô cửa sổ, quay ra khu đầm lầy. Người ta đang toan tính một việc làm mờ ám. Giờ đây tôi chỉ muốn nói một điều Ngài Henry hãy mau chóng đi ngay Đi tới London Cái gì khiến ông lo lắng quá? Ông hãy nhớ tới cái chết của Ngài Charles Ban đêm hãy lắng nghe những gì đang xảy ra ở khu đầm lầy Con người này lẫn lút ở đấy Và theo dõi mọi người nào đó Ai vậy? Không Điều đó sẽ không tốt đẹp cho tất cả những ai có cái họ Baskerville. Tôi sẽ rất sung sướng vào cái ngày những người phục vụ mới của Henry đến thay chỗ tôi. Hãy kể cho tôi biết về con người ấy đi. Ông biết gì về hắn ta? Sheldon nói gì vậy? Anh ta biết hắn ẩn nắp ở đâu và để làm gì chứ? Sheldon gặp hắn hai lần. Nhưng hắn thận trọng và tinh quái. Ban đêm sao đình làm hắn với cảnh sát. Rồi sau đấy chú ấy dám chắc rằng hắn không phải như vậy. Nhìn bề ngoài, hắn có vẻ một người thành thị. Nhưng cậu ta không đoán ra hắn làm gì. Hắn ẩn nắp ở đâu? Trong những hang động cổ xưa trên các truyền núi. Nhưng hắn sống bằng cách nào? Có một chú bé nào thường đi đến chỗ hắn Cậu ta mang theo đồ ăn và những thứ khác Từ Crombie Tracy tới Thôi được, Barrymore Vào lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện thêm về điều đó Lúc viên quản lý ra khỏi phòng Tôi dừng lại cạnh cửa sổ xuyên qua tấm kính mờ Tôi đưa mắt nhìn những đám mây đang trôi nhanh trên bầu trời Và những lùm cây đang bị gió quật mạnh Vào thời tiết này Ngay ở trong nhà còn thiếu tiện nghi Nói gì đến trong hang đá ở khu đầm này Lòng oán thù sôi sụp nào Đã khiến hắn mai phục ở một nơi như thế Vào thời điểm như vậy Cái gì đã thúc đẩy con người ấy Vào cơn thử thách cực kỳ gian khổ này